trong tiềm thức của Hắc Ám Thiên Cơ vẫn không muốn thừa nhận hoặc là nói không chịu tin kỹ năng này là do Quan Minh Thiên Can Thánh đồ thi triển hắn cho rằng đây là một quyển trục còn sót lại từ thượng cổ nghĩ là làm Hắc Ám Thiên Cơ bắt đầu hành động hỗn độn họa chậm rãi khuyết trương thành một vòng xoáy đường kính trăm mét bao phủ sáng thế lục hợp sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. khi hỗn độn hỏa vừa xuất hiện, ngay lập tức sáng thế lục hợp liền yên tĩnh. một thuộc tính vẫn bị lôi kéo tới đây nhưng đều bị ngăn cản bên ngoài hỗn độn hỏa, bị hỗn độn hỏa trực tiếp cắn nuốt. dưới sự kiếp thiết của sáng thế lục hợp, hỗn độn hỏa lập tức bùng cháy mức độ kinh khủng của nó làm Hắc ám thiên cơ chấn động. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu mình có thể nhận được không ít chỗ tốt từ hỗn độn hỏa khổng lồ như vậy. Nói không chừng có thể tiến thêm một bước đến thần cấp. Chỉ cần tìm được cút hoa trư, việc đột phá thần cấp càng thêm thuận lợi. Đáng tiếc là Hắc ám thiên cơ cũng không biết. Ngay khi hắn dùng hỗn độn hỏa bao phủ sáng thế lục hợp thì cơ động đang điều khiển đại diện thánh hỏa long vượt qua cứ điểm hắc ám đại quân. Tiến sâu vào hắc ám ngũ hành đại lục chợt mở bừng hai mắt. Hai đạo thần quang phóng suốt ra từ hai con ngươi. Đồng thời một ý niệm trong đầu hắn cũng bột phát theo. Oanh! Hát ám thiên cơ còn đang đắm chìm trong viễn cảnh tu vi tăng tiến thì bất chợt xuất hiện một tiếng vang thật lớn đưa hắn trở về thực tại. Hắn hoảng sợ phát hiện ra dưới đáy sáng thế lục hợp có một luồng hỗn hợp ma lực hai màu vàng đen ầm ầm bột phát. Sau vụ nổ, sáng thế lục hợp rung rẩy mạnh liệt, ngay sau đó, đó sáng thế lục hợp bột phát như núi lửa phun trào hỗn độn hỏa hắn bố trí bên ngoài bị dập tắt hoàn toàn mà cổ lực lượng kinh khủng kia lại như muốn cắn nuốt tất cả vào lúc này hắc ám thiên cơn liền thể hiện ra thực lực cường hãn của bản thân trước tình huống đó hắn đã có lựa chọn vô cùng chính xác đó là quay đầu bỏ chạy toàn bộ ma lực trong cơ thể vận chuyển Khiến cơ thể hắn như tia chết phá vỡ hư không Bay thẳng về phía hồng liên thiên hỏa Khi sáng thế lục hợp run rẩy, Hắn đã biết bán chung cực tất sát kỹ này sắp bộc phát rồi Hắn thật sự hối hận Tại sao lúc mới tới mình không kiểm tra cẩn thận tình huống xung quanh sáng thế lục hợp chứ Thật ra cũng không thể nói hắc ám thiên cơ chủ quan được, tất cả là do cơ động quá giả hoạt. Hang đã chôn sâu một lọ cực hạn song hỏa ma kỷ tử phía dưới sáng thế lục hợp. Mặc dù linh hồn tu vi thánh cấp đỉnh của hắc ám thiên cơ rất cường đại nhưng tình huống xung quanh sáng thế lục hợp vẫn bị nguyên lực một thuộc tính khổng lồ che giấu. Trừ phi hắn đào một đường hầm chui xuống phía dưới sáng thế lục hợp để quan sát mới có thể phát hiện ra được bình ma kỷ tử đó. Lúc trước cơ động vẫn duy trì linh hồn dung hợp cùng quan minh thiên cơ chính vì cảm nhận tình huống xung quanh sáng thế lục hợp. Chỉ cần nó gặp ngăn trở liền dẫn động bình ma kỷ tử này. Sáng tạo khó khăn thật đấy nhưng hủy diệt lại đơn giản lắm lực nổ tung mãnh liệt của cực hạn sông hỏa đủ để sáng thế lục hợp thật sự bột phát tốc độ của hắc ám thiên cơ không chậm nhưng hắn cũng chỉ đi được khoảng cách vạn thước thì sau lưng liền truyền đến luồng lực lượng khủng bố không thể ngăn cản rồi đón sáng thế lục hợp như khởi điểm bắt đầu từ nó một luồng hào quang bạch sắc chói lọi tràn ngập khí tức sinh mệnh ma lực khổng lồ giống như sinh mệnh hải lan tràn trong nháy mắt nhuộm trắng tất cả những nơi nó đi qua. Bạch quan của sáng thế lục hợp hoàn toàn khác với vạn lôi kiếp ngục giới. Nó không hề nổ vang dữ dội mà chẳng hề có âm thanh. Sinh mệnh hải minh mông lặng lẽ lan tràn. Những nơi nó đi qua tất cả mọi vật đều được bao phủ trong sinh mệnh lực khổng lồ. Hát ám thiên cơ chính là kẻ đứng mỗi chịu sào. Điều duy nhất hắn có thể làm được là ngưng tụ toàn bộ ma lực của mình thành ngàn vạn tấm lá trắng ngăn trở phía sau lưng. Thế nhưng rất nhanh, thân thể hắn cũng biến mất trong ánh sáng trắng đó. Có thể thấy rõ ràng rất nhiều máu tư điểm suyết bên trong, Hiển nhiên đây là máu của hắc ám thiên cơ hắn ở gần sáng thế lục hợp như vậy cho dù có kịp thời dùng bốn loại thuộc tính hỗn độn lực hộ thể cũng không dễ dàng thoát thân được những nơi sáng thế lục hợp đi qua đều bừng bừng sinh cơ ngoại trừ hắc ám thiên cơ những người chịu tai ương đầu tiên chính là đội hắc ám ma sư trú đóng tại sáu kho hàng đang rút lui kia trong suy nghĩ của bọn họ Không có chuyện gì hắc ám thiên cơ không làm được Có vị thiên cơ đại nhân vĩ đại tòa trấn Cho dù ma lực một hệ kia có khổng lồ hơn nữa cũng nhất định không tạo nổi uy hiếp Nhưng khi Bạch quan phủ xuống bọn họ đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả Chống cừ ư Né tránh sao Làm sao có thể Không có bất kỳ cơ hội nào né tránh chung cực tất sát kỹ cả. Trừ khi bọn họ có bản lĩnh của liệt diễm dùng một chung cực tất sát kỹ cường đại hơn hóa giải thì may ra. Nhưng bọn họ có bản lĩnh đó sao? Dĩ nhiên là không rồi. Mặc dù chỉ là một nửa chung cực tất sát kỹ nhưng cũng đã quá đủ để hủy diệt bọn họ. Chung cực tất sát kỹ khác nhau có những hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Vạn lôi kiếp ngục giới trước kia làm cả vùng đất trở nên khô cằn. Nhưng sáng thế lục hợp lại khác. Nó hoàn toàn xứng đáng với hai chữ sáng thế. Tác dụng của kỹ năng này chính là tước đoạt tính mạng cùng sáng tạo tính mạng. Tính mạng của bị nó tước đoạt sau đó nó lại sáng tạo ra những tính mạng hoàn toàn mới. Một hệ ma kỷ vĩnh viễn không cuồng bạo tràn đầy tính hủy diệt như hỏa hệ. Nó là hiện thân của sáng tạo. Khi hắc ám ma sư bị bạch quan bao phủ tất cả như dừng hẳn lại bảo trì động tác ngay trước đó. Đồng thời, sinh mệnh lực trong cơ thể họ bị quét sạc. Thế nhưng cơ thể họ cũng không bị ma lực kinh khủng này hủy diệt Mà lập tức biến thành những bụi cây đứng ở đúng vị trí đó Chỉ trong chốc lát Mấy ngàn ma sư đã biến thành từng mảng rừng rậm Cùng với đó Trên mặt đất Vô số loài thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng Sáng thế lục hợp cắn nuốt rất nhiều ma lực một thuộc tính Nhưng khi nó bột phát, sinh mệnh khí tức phát ra còn nồng đậm hơn rất nhiều. huống chi tất cả sinh mệnh đều chuyển thành thực vật. Từ một ý nào đó, đây là dạng chuyển hóa sinh mệnh cũng là ban phát sinh mệnh. So sánh với vạn lôi kiếp ngục giới thì nó nhân từ hơn rất nhiều. Dù sao nó hủy diệt hắc ám ma sương nhưng đồng thời cũng sáng tạo ra rừng rậm. Nếu như nó thực sự là chung cực tất sát kỹ thì Hồng Liên Thiên Hỏa cũng sẽ bị nó hòa tan. Rinh Phi 28 0301-2014-0518B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 630 bụi cây trên đầu của hắc Ám Thiên Cơ Nguồn bang lôn uy Com Bạch sắc quang mang không ngừng lan xa hơn trăm dặm, sáu kho hàng lớn có thể so sánh với sáu tòa thành thị trên thánh Tà đảo. Nhưng chỉ sau một khắc cũng bị cắn nuốt hoàn toàn. Bất luận là hắc ám ma sư hay những thợ thủ công, nhân viên hậu cần. Tiếp liệu của hắc ám ngũ hành đại lục đều hóa thành một gốc đại thụ, sống dưới một hình thức khác. Còn các kiến trúc đều bị bạch quan lặng lẽ hòa tan. Tất cả quân nhu, lương thảo đều biến thành chất dinh dưỡng dung nhập vào đất mẹ. Sáu kho hàng có số lượng quân lính mỗi kho đều lên đến 10 vạn. Hơn nữa có 3.000 tên hắc ám ma sư cùng hơn 30 vạn thợ thủ công. Nhân viên tiếp liệu. Hậu cần tổng số không dưới 50 vạn người. Cả sáu kho hàng là ba vạn người. Nhưng chỉ sau một giây bạch quang đi qua, bọn hắn đã biến thành một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ. Xanh biết, tràn đầy hơi thở sự sống. Chắc chẳng ai biết một nơi trong lành như vậy vừa có rất nhiều sinh mệnh bị hủy diệt. Dấu vết duy nhất bọn họ lưu lại chính là tin miệng của bản thân mà hắc ám ma sư có tu vi càng mạnh thì đại thụ cũng càng cao lớn tươi tốt đó là do khí huyết cường đại của bọn họ bồi dưỡng nên bạch quang vẫn tiếp tục lan tràn kỳ gì chính là nó cứ bình thản lan tràn vậy thôi biển rộng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng bởi vì ánh sáng do sáng thế lục hợp phát ra hoàn toàn xẹp ngang trên mặt biển Còn một điểm khác biệt nữa giữa vạn lôi kiếp ngục giới với sáng thế lục hợp. Đó là thời gian của vạn lôi kiếp ngục giới rất dài, nếu không có liệt diễm thì sợ rằng nó phải kéo dài ít nhất 3 ngày. Trong khi đó, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, sáng thế lục hợp chỉ tốn 10 phút. Dù sao nó cũng chưa phải là chung cực tất sát kỹ một nửa chung cực tất sát kỹ cùng chung cực tất sát kỹ vẫn có chênh lệch khổng lồ sinh mệnh khí tức vẫn lan tràn trên thánh tà đạo đến khi cách hồng liên thiên hỏa trăm dặm mới lặng lẽ tán đi còn phía bên kia ba phần năm cứ điểm hắc ám đã bị nó cắn nuốt chỉ 10 phút đồng hồ ngắn ngủi thôi trong phạm vi bạch quan bao phủ trừ eo biển ngăn cách thánh tà đảo và hắc ám ngũ hành đại lục ra tất cả đều được bao phủ trong một màu xanh biếc tất cả tính mạng đều đã biến thành cây cỏ hắc ám đại quân trú đóng tại tiền tuyến vô cùng khổng lồ mặc dù bọn lý vĩnh hạo nhận được mệnh lệnh của hắc ám thiên cơ sông liền trở về truyền đạt tất cả hắc ám ma sư mau chóng chạy về hướng hồng liên thiên hỏa nhưng di chuyển cả một doanh trại khổng lồ thật sự rất khó khăn may là vị trí bọn họ trú đóng không cách hồng liên thiên hỏa quá xa khi sáng thế bộc phát không biết có bao nhiêu hắc ám ma quân cùng hắc ám binh lính tận mắt chứng kiến những đồng đội mới lúc trước còn đang nói cười của mình biến thành cây cối Chỉ trong phút chốt, doanh trại của bọn họ đã bị cắn nuốt một nửa. Đồng thời, cũng có một phần ba bị thiêu đốt mà chết do tiến tới quá gần hồng liên thiên hỏa. Ngây dại, chiến sĩ hắc ám ngũ hành đại lục cũng thế, ma sư cũng vậy, vẻ mặt tất cả lúc này đều ngây dại. Nhưng sâu trong đôi mắt của bọn họ có thể thấy rõ ràng sự sợ hãi. Sự sợ hãi toát ra từ tận linh hồn Đúng thế Những điều vừa phát sinh hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Chẳng ai biết cả Bởi Bạch quan chợt đến rồi chợt đi Lưu lại cho bọn họ một mảnh rừng xanh biết vô tận cùng với sự biến mất của chiến hữu và doanh trại Con mẹ nó có ai cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không? Một gã tướng quân tính khí nóng nảy nổi giận gầm lên. Không ai có thể giải đáp vấn đề của hắn. Hắc ám thiên can thánh đồ lại càng không hé răng. Giờ khắc này chính bọn họ mới là người rung động nhất. Bởi chính họ đều rõ ràng nửa giờ trước khi Bạch quan bột phát thì hắc ám thiên cơ đã tiến đến. Vì thiên cơ đại nhân vô địch thiên hạ trong lòng bọn họ cũng không thể ngăn được ma lực một hệ kinh khủng kia bột phát Điều này thật sự khó tin nổi Mặc dù chỉ còn lại không tới một nửa doanh trại nhưng tổn thất nhiều nhất vẫn là binh lính bình thường cùng quân giới Phần lớn ma sư đã nghe theo mệnh lệnh của Lý Vĩnh hạo tiến đến gần hồng liên thiên hỏa May mắn thoát chết Nhưng tâm tình Lý Vĩnh Hạo vẫn vô cùng nặng nề, bởi vì hắn biết rõ địa phương bắt đầu bột phát. Không nghi ngờ chút nào, Bạch quan kỳ dị này đã bao phủ tất cả địa phương ngoại trừ khu vực gần Hồng Liên Thiên Hỏa này. Khi Bạch quan ở tới, Hồng Liên Thiên Hỏa cũng chấn động kịch liệt, thậm chí còn ảm đạm đi mấy phần, sợ rằng nó cũng không thể chịu đựng được 5 năm nhưng hiện tại chẳng ai để ý đến vấn đề này cả càng chẳng có ai cho rằng hồng liên thiên hỏa suy yếu sẽ tốt cho bọn họ trong lòng hắc ám thiên can thánh đồ chỉ có một ý nghĩ đó là sáu kho hàng đã bị hủy diệt rồi trăm vạn ma sư binh lính nhân viên thợ thủ công cũng xong đời Giờ khắc này trong đầu Lý Vĩnh Hạo không ngừng vang vọng những lời cơ đông nhờ thiểm nhạc chuyển lại cho hắn. Hắn đã làm được, thật sự làm được. Ma lực một hệ kinh khủng kia. Bạch quan hủy dị mà thần kỳ kia trong nháy mắt đã hủy diệt vô số tiết lũy của hắc ám ngũ hành đại luộc lực chiến đầu của hắc ám đại quân cũng giảm mất một phần ba quân hậu cần tiếp liệu lại càng không thể tính toán nổi trọng yếu hơn là vô số quân giới được nghiên cứu chế tạo cũng bị hủy ít nhất một phần ba hết thảy những thứ này thật sự chỉ do quan minh thiên can thiên can thánh đồ làm thôi sao lý vĩnh hạo chưa phục ai bao giờ kể cả hắc ám thiên cơ cũng thế dù sao thực lực của hắc ám thiên cơ cũng đến từ việc hắn cắn nuốt tứ đại thánh thú mà không phải do tự bản thân tu luyện nên nhưng giờ khắc này trong lòng hắn ngoài việc khiếp sợ ra hắn thật sự cảm thấy khâm phục cơ động hắn biết rõ bản thân cũng không thể làm tốt hơn cơ động được hai lần đánh hắc ám thần miếu giành thành tích huy hoàng mà một khắc trước Hắn đã làm cho hắc ám thiên cơ cùng hắc ám thiên can thánh đồ và hắc ám đại quân trên thánh tà đảo gặp đã kích kinh khủng trước nay chưa từng có ca thiên cơ đại nhân có thể bị giọng hạt tử run rẩy bên tai hắn mà lúc này hắc ám đại quân bắt đầu bừng tỉnh tràn ngập hỗn loạn không chỉ binh lính bình thường náo loạn ngay cả hắc ám ma sư cũng thế bọn họ là ma sư hoàn toàn hiểu rõ lực lượng kinh khủng vừa rồi không thể là lực lượng của con người được không hiểu rõ mới là đáng sợ nhất sự khủng hoảng như ông dịch lan tràn trong lòng mỗi tên hắc ám ma sư cùng hắc ám binh lính lý vĩnh hạo hít sâu cố gắng ổn định tâm tình nhìn muội muội xong nhẹ lắc đầu Trừ phi thấy thi thể của hắc ám thiên cơ, nếu không hắn tuyệt đối không tin hắc ám thiên cơ dễ dàng tử vong như thế. Mọi chuyện đã qua, hắn biết rõ mình nên làm gì. Bất luận hắc ám thiên cơ còn sống hay không, trước mắt hắn cần phải ổn định được cục diện. Thân hình Lý Vĩnh Hạo phóng lên cao, nháy mắt đã bay lên giữa không trung. Bạch quan chói mắt trên người hắn bột phát ra. Làm cho hắn sáng chói như mặt trời. Câm mồm, yên tĩnh lại hết cho ta. Thanh âm trầm thấp, giàu lực hút của Lý Vĩnh Hạ quanh quẩn xung quanh. Mấy trăm vạn đại quân bên dưới đều có thể nghe thấy rõ ràng những lời đó. Ngoại trừ Hắc ám thiên cơ ra, hắn chính là người nhiều quyền uy nhất ở đây. Lời nói của hắn vẫn còn có những tác dụng nhất định. Hắc ám đại quân đang hỗn loạn cũng yên ổn hơn một chút. Lý Vĩnh hạo trầm giọng nói. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ta biết rõ thiên cơ đại nhân đã trở lại thánh tà đảo đi điều tra nguyên nhân rồi. Ta đoán nhất định vừa có một di tích thượng cổ xuất hiện trên thánh tà đảo nên mới tạo ra tình huống đó. Hiện tại. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả của thiên cơ đại nhân. Các quân đoàn nhanh thống kê tổn thức rồi báo cho ta. hắc ám ma quân nghe lệnh của ta. Các ngươi tạm thời làm giám quân có thể tiền trảm hậu tấu. Những ai lớn tiếng, giết. Tiếp tục bàn tán, giết. Khiến lòng người rối loạn, giết. Tụ tập gây loạn, giết sau khi bốn chữ rết tràn ngập sát khí vang lên, rốt cuộc hắc ám đại quân cũng yên tĩnh lại, hắc ám ma quân cũng dần tỉnh ngộ, cuối cùng làm theo lời lý vĩnh hạo. nghe thấy bốn chữ hắc ám thiên cơ, bọn họ cũng đã ngừng hỗn loạn, ai cũng rõ tính tình của thiên cơ đại nhân mà, lại thêm hắc ám thiên can thánh đồ trấn giữ cục diện nên mới có thể áp chế được hoảng loạn sau khi lòng người yên ổn hắn hơi chút do dự rồi ra lệnh hắc ám thiên can thánh đồ dẫn dắt hắc ám ma quân thống kê tổn thất giám sát binh lính thật ra vào lúc này hắn biết rõ mình cần phải dẫn dắt một số ma sư cường đại đi xem xét tình hình sáu kho hàng nhưng hiện tại hắn phái ai đi đây Hắc ám ma quân sao Một khi họ phát hiện Tình huống bên kia Nhất định quân đội lại càng hỗn loạn Dẫn đến tạo phản Đây cũng là điều lý vĩnh hạo sợ nhất Dù sao Sáu kho hàng chính là trụ cột Của cả hắc ám đại quân Chỉ trong chốc lát Đã không còn gì Chắc chắn mọi người lại càng thêm hoảng loạn Phái hắc ám thiên Can thánh độ đi sao Vạn nhất quang Minh Thiên Can Thánh Đồ còn ẩn nấp ở đó, mình lại không thể xung đột với Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Vạn nhất bị mai phục thì sao? Lúc đó không còn đủ Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, chắc chắn nguy cơ lại càng lớn hơn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Vĩnh Hạo quyết định trước tiên ổn định lại cục diện ở đây đã. Lý Vĩnh Hạo liên tiếp ra lệnh Hắc Ám đại quân cũng cứ thế hành động, thu thập Hắc Ám tinh miệng rơi vãi trên mặt đất. Một lần nữa khôi phục doanh địa. Mặc dù rất nhiều quân sĩ không có doanh trướng. nhưng dưới sự chỉ huy của hắn, rốt cuộc cũng miễn cơn. U, Vinh quy, quy, ờ, quy, quy. Được nguy cơ phản loạn Về phương diện thống lĩnh quân đội Mười hắc ám thiên cơ cũng thua kém Lý Vĩnh hạo Hắn mới chính là thống xoáy của đội quân này Đây cũng là lý do tại sao hắc ám thiên cơ đã có ý diệt trừ bọn họ nhưng vẫn không thực hiện Mà cũng vì thế nên Lý Vĩnh Hạo đã sớm có giả tâm của mình. Chờ Lý Vĩnh Hạo làm xong mọi việc thì trời cũng đã sáng. Sáng thế lục hợp bột phát cũng đã làm ra một chuyện vô cùng tốt cho thánh tài đảo. Đó chính là mang lại một luồng sinh khí mới cho cả hòn đảo. Cuối cùng Lý Vĩnh Hạo ra lệnh cho đại quân nhanh chóng mở đường tiến tới eo biển. Lúc này hắn mới mang theo tâm trạng mệt mỏi trở về đại trướng. Vừa vào lều, Lý Vĩnh Hạo bất chợt giật mình bởi vì trong đại trướng đang có người. Đúng lúc hắn đề tụ ma lực theo bản năng thì thấy rõ người ngồi ở chủ vị chẳng phải là Hắc Ám Thiên Cơ sao? Sắc mặt của Hắc Ám Thiên Cơ lúc này tái mét, ánh mắt âm trầm vô cùng đáng sợ. Y phục trên người hắn cũng đã đổi khác, không còn là bộ mà bọn họ nhìn thấy lúc nãy nữa. Khôi hài là đầu hắc ám thiên cơ nhưng là một bụi cỏ. Dài chừng một thước, thật sự làm tổn hại đến hình tượng của vị thiên cơ đại nhân vĩ đại. Thiên cơ đại nhân, Ngài đã trở lại, thật sự tốt quá rồi. Hơi chút ngạc nhiên, Lý Vĩnh Hạo lập tức tỏ vẻ kinh hỉ hắn cũng thật sự mừng đấy mặc dù hắn hận hắc ám thiên cơ thấu xương nhưng chuyện vừa xảy ra cũng khiến hắn cảm thấy lực bất tòng tâm từ lúc biết mình không phải đối thủ của cơ động hắn cũng hiểu nếu để mình dẫn dắt hắc ám thiên can thánh đồ sợ rằng không thể cùng quan minh thiên can thánh đồ đối mặt được mà hắc ám thiên cơ trở về ít nhất hắn có người giúp đỡ nội tâm khủng hoảng cũng giảm đi nhiều nhưng điều khiến lý vĩnh hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là thiên cơ lại gật đầu với hắn nói vĩnh hạo ngươi làm khá lắm ngươi ra lệnh rất chính xác lần này chúng ta thật sự thảm rồi sau đó lý vĩnh hạo run rẩy thiên cơ đại nhân Chẳng lẽ kho hàng của chúng ta Trong mắt hắc ám thiên cơ hiện ra vẻ thống khổ chẳng ai tiếc sáu kho hàng kia hơn hắn Bởi vì tư nguyên trong sáu kho hàng này là do hắn trả giá bị người đời thoáng mạ mà đổi lấy được Cứ như vậy bị hội, sao hắn không đau lòng được đây Mất hết cả rồi, người cũng mất Vốn dĩ ta tìm cách để kỹ năng kia không bộc phát Chẳng biết lũ Quang minh tiểu tặc kia dùng biện pháp gì kích nổ nó Nếu ta không phản ứng mau Chỉ sợ ngươi không thấy được ta nữa rồi Cho dù như thế Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ lên đầu mình Thiên cơ đại nhân, ngài bị thương sao? Lý Vĩnh Hạo giật mình hỏi Lúc trước hắn vẫn không thể khẳng định Nhưng khi thấy Hắc Ám Thiên Cơ chỉ vào bụi cây trên đầu mình, hiển nhiên đây là do Bạch Quang lưu lại, bằng tu vi của Hắc Ám Thiên Cơ cũng không làm nó biến mất, hiển nhiên là hắn bị thương rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện thuyenaudio.xyz chương 631 vạn dặm truyền mơ thạc. Dịch A Mán Biên A Bư. Hát ám thiên cơ trầm trọng gật đầu. Ta cần phải dưỡng thương. Tạm thời ngươi tự quản cứ điểm hắc ám ma quân đi. Yên tâm. Mặc dù có thể lũ quan minh tiểu tặc kia sử dụng quyển trục để phóng ra kỹ năng kia. Nhưng nhất định cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. Nếu bọn chúng không dùng ma lực của bản thân để thúc đẩy nhất định cái đồ đằng kia không thể lớn nhanh như vậy được mà bọn chúng chạy còn không kịp chắc chắn không thể quay lại ngay được Ngươi đi cứ điểm hắc ám ma quân nhanh chóng triệu tập nhân viên tiếp liệu về đây viện trợ tránh cho khủng hoảng tiếp tục lan tràn đồng thời ngươi cũng phải lo ổn định cả bên kia cứ điểm nữa lý vĩnh hạo rung động nhìn hắc ám thiên cơ Thiên cơ đại nhân, ý ngài là cứ điểm bên kia cũng. Hát ám thiên cơ tức giận nói. Đây là nửa chung cực tất sát kĩa. Ngay cả bên này cũng bị bao trùm phạm vi lớn như vậy. Làm sao có thể không đánh sâu vào cứ điểm chứ? May mà ta đã khắc một chút phòng ngự pháp trận ở cứ điểm rồi. Cho dù như thế, nhất định cứ điểm cũng vẫn bị tổn thất. Ngươi mang tất cả hắc ám thiên can thánh độ đi đi Dùng trữ tồn ma khí nhanh chóng mang một nhóm lương thảo về làm yên lòng quân bên này Sau đó thống kê tổn thất rồi báo lên Xem ra chúng ta phải nhìn lại cách đối phó với đám quan minh tiểu tặc rồi Vâng thiên cơ đại nhân Tâm tình lý vĩnh hạo nặng nề Hắn vẫn không thể chấp nhận được là cả Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cường đại như vậy lại bị mười người Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ xoay như chóng chóng. Nhưng sự thật vẫn cứ hiện ra trước mắt, hắn không thể không tin được. Lý Vĩnh Hạo không dám nghỉ ngơi, lập tức dẫn Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đi cứ điểm Hắc Ám Ma Quân. Mãi đến khi cảm nhận hắn cùng Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ rời xa, hắc ám thiên cơ mới chợt phun ra một ngụm máu đen. Thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Lý Vĩnh Hạo. Sáng thế lục hợp bột phát quá bất ngờ. Hắn không kịp chạy đi xa. Cũng không thể điều động toàn bộ ma lực của bản thân. Có thể nói. Hắn hứng chịu gần như toàn bộ lực oanh kích của sáng thế lục hợp. Lúc đó. Hắc ám thiên cơ không ngừng dùng bốn thuộc tính ma lực của mình hóa giải lực ăn mòn của sáng thế lục hợp. Chỉ cần khống chế không tốt một chút, hắn sẽ lập tức hóa thành một cây đại thụ. Nếu như không phải bởi thương thế quá nghiêm trọng, có thể uy hiếp đến tính mạng thì hắn đã không ôn hòa với lý vĩnh hạo như thế. Hắn đang vô cùng bực tức, nhưng hắn cũng hiểu. Vào lúc này bực tức không giải quyết được vấn đề gì Chỉ có mau chóng giải quyết vấn đề mới đúng đắn Hơn nữa Những hành động của Lý Vĩnh Hạo bên ngoài Cũng làm hắn tương đối an tâm Sát tâm của hắn cũng giảm bớt chút ít Khi Lý Vĩnh Hạo đến cứ điểm hắc ám ma quân Tất cả nhóm hắc ám thiên can thánh đồ đều vô cùng hoảng sợ Nhìn từ trên bầu trời một phần ba cứ điểm khổng lồ đã biến thành một màu xanh biếc, nhìn vô cùng hùng vĩ. nhưng bọn họ cũng biết được sự hùng vĩ này bắt nguồn từ đâu. tuy vậy, cứ điểm hắc ám ma quân vẫn còn rất may mắn. trong một phần ba diện tích bị hủy diệt cũng chỉ có một kho hàng biến mất, còn một cái chỉ bị hủy diệt chút ít bề ngoài gần ba kho hàng còn đầy đủ cũng làm lý vĩnh hảo cảm thấy nhẹ nhàng có ba kho hàng này cho dù không thể cung cấp 3 năm nhưng nếu tiết kiệm nhất định có thể kiên trì đến khi hồng liên thiên hỏa lụi tàn thiếu chút quân giới vẫn có thể chiến đấu được trong khi lý vĩnh hảo còn phải lao tâm khổ tứ thống kê thương vong thì quan minh thiên can thánh đồ lại đang nhàn nhã nghỉ ngơi Sau khi rời xa thánh tà đảo Diêu kim Thư cùng Trần Tư Tuyền lần lượt tỉnh lại Tình huống của Diêu kim Thư Còn đỡ Chỉ cần khôi phục ma lực là hoàn hảo Còn Trần Tư Tuyền lại không được tốt như vậy Vì để sáng thế Lục hợp càng thêm hoàn thiện Nàng đã hao tổn Không ít bổ nguyên Cần phải rất lâu mới có thể Khôi phục lại được Dĩ nhiên Hiện tại bọn họ có đầy đủ thời gian. Khi sáng thế lục hợp bột phát, mặc dù đã chạy rất xa nhưng quan minh thiên can thánh đồ vẫn có thể thấy được bạch quan kinh khủng bao trùm gần một nửa thánh tà đảo. Mặc dù bọn họ không biết hiệu quả của sáng thế lục hợp như thế nào, nhưng uy lực như thế cũng khiến quan minh thiên can thánh đồ chấn động bọn họ biết ít nhất 6 kho hàng trên thánh tà đảo không còn nguyên vẹn nữa rồi quân đội tú ở đó ít nhất cũng phải trăm vạn, huống chi còn có hơn vạn tên hắc ám ma sư nữa uy lực của sáng thế lục hợp còn hiệu quả hơn cả hai lần bọn họ tấn công hắc ám thần miếu cơ động hoàn toàn tin tưởng không sử dụng truyền tống trận bất luận là hắc ám thiên cơ hay hắc ám thiên can thánh đồ đều không có khả năng truy đuổi bọn họ tình huống trên thánh tà đạo đủ để làm bọn chúng bận tối mắt tối mũi rồi vì vậy hắn liền cho đại diện thánh hỏa long bay thẳng đến ngoài thiên phong thành bọn họ tiến về nơi tu luyện lần trước để nghỉ ngơi và hồi phục mới đến hắc ám ngũ hành đại lục có hai tháng đã thu được kết quả lớn như vậy điều này đủ để bọn họ kiêu ngạo mặc dù vẫn chưa thể nói có thể thay đổi được toàn cục không nhưng không nghi ngờ bằng sự cố gắng của bọn họ chênh lệch song phương đang không ngừng gần lại huống hồ bọn họ còn hơn một năm thời gian nữa có thể làm được rất nhiều chuyện Cho nên cơ động cũng không nóng nảy, trước tiên cứ để mọi người khôi phục trạng thái tốt nhất rồi mới tính toán tiếp. Cơ động, ngươi nói xem, hắc ám thiên cơ có bị sáng thế lục hợp dết chết không? Nếu hắn chết thì chúng ta nhàn nhã rồi. Diêu Khiêm Thư lười biến dựa vào một cây đại thụ, dương dương tự đắc hỏi cơ động ma lực tiêu ha quá độ làm hắn chẳng muốn tu luyện chút nào chỉ ngồi một chỗ cảm nhận chút thanh thản hiếm hoi cơ động khẽ mỉm cười nói cái đó ta cũng đang tò mò vào thời điểm ta dẫn động sáng thế lục hợp hắc ám thiên cơ đang ở gần đó nếu như biết được uy lực của sáng thế lục hợp ta còn có thể dự đoán được tính húng của hắc ám thiên cơ Dù sao khi bột phát, sáng thế lục hợp vẫn không phải chung cực tất sát kỹ. Nếu không, cứ điểm hắc ám ma quân đã không thể tiếp tục tồn tại. Thậm chí chúng ta cũng không an ẩn. Không phải chung cực tất sát kỹ sẽ rất khó giết hắc ám thiên cơ. Nhưng ta đoán, hắn nhất định sẽ bị thương, chẳng qua không thể xác định được nặng hay không thôi. Với thân phận của hắn Nhất định có biện pháp bảo vệ tính mạng Có thể bị thương nhẹ Cũng có thể không bị thương Cho nên chúng ta không thể mạo hiểm Có thể lần này chúng ta đã bỏ qua một cơ hội tốt Thiên cơ gật đầu Nói Thà rằng bỏ qua một cơ hội còn hơn liều lĩnh Lần này thu hoạch của chúng ta không nhỏ rồi Chờ thêm một thời gian ngắn nữa Không chừng chúng ta còn có thể tiếp tục tấn công thánh tà đảo Có thể sử dụng sáng thế lục hợp một lần Chúng ta còn có thể sử dụng lần thứ hai Cơ động khẽ lắc đầu nói Sợ rằng khó lắm Nếu ta đoán không sai Hắc ám thiên cơ sẽ không bao giờ rời khỏi thánh tà đảo nữa Hắn sẽ tiếp tục cố thủ ở đó. Bởi đó mới là căn cơ của hắn. Nếu như Hắc Ám Đại Quân bị hủy diệt, hắn sẽ chinh chiến với Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục kiểu gì đây? Dù sao hắn chỉ là một người mà không phải thần. Hơn nữa, một khi thánh chiến nổ ra, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở lại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục mà phải ra chiến trường. Cho nên, nếu không phải người ngu, nhất định hắc ám thiên cơ sẽ cố gắng bảo vệ quân đội. Hơn nữa thường xuyên tra xét thánh tà đảo, sẽ không cho chúng ta cơ hội thi triển sáng thế lục hợp nữa rồi. Hơn nữa lần này bổ nguyên của Trần Tư tuyền bị thương tổn không nhẹ, sợ rằng trong vài năm chúng ta cũng không thi triển được sáng thế lục hợp nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của nàng lúc này trần tư tuyền đang nằm ngủ một bên cơ động đã cho nàng uống một lọ thiên niên sinh mệnh chi nguyên hơn nữa còn đeo cho nàng sinh mệnh hạt lúc này mới ổn định được tình huống của nàng miêu miêu nghi ngờ hỏi cơ động sao ngươi dám khẳng định như vậy Hát ám thiên cơ nhất định phải ở thánh tài đảo sao? Cho dù chúng ta công kiếp hát ám thần miếu hắn cũng không rời thánh tài đảo sao? Cơ động cười ha hả nói Ngươi đừng gấp Ta vẫn chờ sư huynh truyền tin về đây Sư huynh có thể nghiệm chứng suy đoán của ta Hơn nữa Sau mấy lần công kiếp hắc ám thiên cơ cũng đã biết chúng ta có năng lực truyền tống hơn nữa còn có khả năng truyền tống cự ly xa cho nên ta nghĩ cho dù chúng ta có công kích hắc ám thần miếu hắn cũng chưa chắc sẽ chạy về dù sao nếu so sánh với thánh tà đảo thì hắc ám thần miếu cũng không làm gì cả đúng lúc ấy thần sắc cơ động hơi thay đổi hắn nhanh chóng lấy một khối đá hình tròn trong chu tước thủ trạc ra nắm trong tay đồng thời nhắm hai mắt lại dường như hắn đang chăm chú nghe cái gì đó mọi người có thể thấy tảng đá trong tay hắn đang phát ra bạch sắc nhu hòa có chút năng lượng quái dị liên tục dao động bên trên một lát sau cơ động mỉm cười mở mắt Đồng thời ánh sáng trên tảng đá cũng biến mất Tốt lắm Sư Huynh đã chứng thực suy đoán của ta Quả nhiên hắc ám thiên cơ muốn ở lại trấn giữ thánh tà đảo rồi hắc ám thiên cơ đã ra lệnh cho sư Huynh dẫn theo sáu gã tử bào đại tế Tuy còn lại cùng với hơn 8.000 tên hắc ám ma sư Và mười mấy vạn hắc ám ma sư dự bị ở hắc ám thần miếu lên đường đi thánh tà đảo rồi Thiên cơ giật mình nói. Chẳng lẽ hắn bỏ mặt hắc ám thần miếu sao? Không thể nào. Cơ động nói. Không gì là không thể. Hắn chỉ để lại một ít ma sư trong trường thánh tà đảo còn lại mang đi tất cả các Phật giá trị. Đây là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra. Thay vì hai mặt thụ địch không bằng tụ tập tất cả lực lượng ở thánh tà đảo hắc ám thiên cơn làm vậy không chỉ buông tha cho hắc ám thần miếu hắn còn buông tha cả hắc ám ngũ hành đại lục hắn tụ tập tất cả lực lượng tại thánh tà đảo lại thêm hắn tọa trấn nhất định sẽ không sợ chúng ta quấy rối về phần hắc ám ngũ hành đại lục tan hoang hắn chẳng cần phải quan tâm có xui xẻo cũng chỉ là những bình dân thôi Có thể hắn sẽ rút cả hắc ám ma sư đang đóng tại các thành thị nữa Chỉ cần thánh chiến nổ ra Vậy thì tất cả yếu điểm của hắn đều biến mất Thậm chí chuyển hóa thành ưu thế Chúng ta cũng chỉ có thể đối diện trực tiếp với hắn thôi Không nghi ngờ chút nào, phán đoán của cơ động rất có đạo lý nếu hắc ám thiên cơ thật sự tập trung tất cả lực lượng tại thánh tà đảo vậy thì bọn họ vô cùng bất lợi trong tương lai bọn họ không thể nào thành công quấy rối được nữa miêu miêu nhìn tảng đá trên tay cơ động tò mò hỏi cơ động ta vẫn rất muốn biết ngươi liên lạc với phất thủy kiểu gì vậy từ nơi này đến hắc ám thần miếu phải cách đến ngàn dặm Coi như linh hồn tu vi của ngươi và thiên cơ dung hợp cũng chẳng thể liên lạc được. Phất Thụy lại càng không thể. Cơ động dơ tảng đá trên tay lên, mỉm cười nói. Vật này tên vạn lý truyền mơ thật là ta tìm được tại bảo khố thương hội ngốc có tiền. Nó có thể sinh ra một loại tần số sống âm. Chỉ cần có linh hồn tu vi nhất định là có thể sử dụng. Tổng cộng có hai khối, tất cả đều dựa vào nó để trao đổi cả. Hơn nữa nó còn có thể tránh được tất cả linh hồn dò xét. Hiện tại, ở hắc ám thần miếu chỉ có sư huynh chủ trì dễ nhiên hắn có thể yên tâm trao đổi với ta rồi. Nhìn vạn lý truyền mơ thạch trong tay cơ động, miêu miêu có chút động tâm, nàng nói. Có thể cho ta mượn một chút không? Ta muốn mắng tên ngốc kia mấy câu. Cơ động bật cười nói. Cho ngươi mượn cũng được thôi. Nhưng ta đã ước định với sư huyên. Vì sự an toàn của hắn. Chỉ có thể để hắn chủ động liên lạc với ta. Điều này là để tránh hắc ám thiên cơ cảm nhận được sự tồn tại của vạn ly thuyền mơ thạc. Miu miu buồn bực mân mê bờ môi đỏ mọng bất quá nàng cũng chẳng có biện pháp nào chỉ có thể bỏ qua thiên cơ trầm ngâm nói cơ động không biết tại sao ta cứ có cảm giác hắc ám thiên cơ sẽ không đơn giản buông tha cho chúng ta nhẫn nhơ tại hắc ám ngũ hành đại lục như vậy cơ động khẽ gật đầu nói nhưng chúng ta cũng không biết hắc ám thiên cơ có tính toán gì chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi sư huynh nói đây là cơ hội vô cùng lớn chúng ta ngàn vạn lần không thể bỏ qua sau khi hắc ám ma sư rời khỏi hắc ám thần miếu hắc ám thiên cơ sẽ chẳng thể dùng truyền tống trận để đến bảo vệ họ được đây chính là cơ hội tấn công lớn của chúng ta ta cũng cho rằng hắc ám thiên cơ còn không biết nội dáng là sư huyên. đồng thời rất có thể sáng thế lục hợp đã làm hắn bị thương. cho nên mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là đám hắc ám ma sư đang rời hắc ám thần miếu chạy tới thánh tà đảo. mau chóng thu thập hắc ám tinh miệng để tăng tu vi của mọi người. nếu như trước thánh chiến. Tất cả chúng ta đều tiến vào cử quan. Vậy thì đối mặt với hắc ám thiên cơ chúng ta cũng có sức liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 632 hắc ám tử vệ. Dịch A Mán Biên A B hắc ám thần miếu lúc này đang vô cùng bận rộn. Bởi hắc ám thiên cơ đã ra lệnh. Phất thủy tạm thời trở thành thống xoáy tối cao. Hắn dẫn dắt sáu gã tử bào đại tế ti chỉnh hợp tất cả lực lượng trong hắc ám thần miếu. Cái gì có giá trị đều mang đi hết. Phải mất 10 ngày bọn họ mới hoàn thành hết thể. Hiện tại chỉ chờ thời gian xuất phát. Ngoài trừ những pháp trận khắc trên kiến trúc ra cái gì có thể mang bọn họ đều cầm đi sạc tại hắc ám thần miếu cũng có vài chục vạn hắc ám đại quân và mười mấy vạn ma sự dự bị cùng 8.000 nghìn hắc ám ma quân tinh nhuệ đây tuyệt đối là một lực lượng không thể coi thường kể từ khi đi thánh tà đảo hắc ám thiên cơ vẫn chưa trở về hắc ám thần miếu sau 2 ngày hắn chỉ truyền về tin tức để bọn họ chuẩn bị lên đường đến thánh tà đảo phước thủy cũng đã nghe cơ động kể về sự việc phát sinh ở thánh tà đảo đồng thời cũng báo lại cặn kẽ kế hoạch lên đường của hắc ám đại quân hắn cũng không có nói nhiều bởi hắn tin tưởng tuyệt đối vị tiểu sư đệ cơ động chắc chắn sẽ có kế hoạch hoàn hảo nội bảo trong phòng nghị sự sáu tên tử bào đại tế tuy chi đều ngồi hai bên phước thủy Trên mặt bọn họ không có chút nào không phục tùng. Mười ngày ở đây, phất thủy thể hiện năng lực thống lĩnh không kém Lý Vĩnh Hạo chút nào. Húng chi, hắn lại là con của Hắc Ám Thiên Cơ, đồng thời cũng là một gã ma sư cử quan. Mặc dù không thể nói sáu vị tử bào đại tế ti này vui lòng thần phục nhưng từ trong nội tâm bọn họ cũng đã chấp nhận để phất thủy thống soái mình. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường Các vị có đề nghị gì không? Dù sao ta vẫn còn chưa quen đường xá bên này Phất Thụy hỏi mấy vị tử bào Đại Tế Ti Thủ tịch Đại Tế Ti nói Chúng ta có mấy chục vạn đại quân Chỉ có thể đi đường lớn đến Thánh Tà Đảo Từ đây đến Thánh Tà Đảo Nhanh nhất cũng phải mất một tháng Mong thiếu chủ định đoạt hết thảy mọi chuyện. Phất Thủy khẽ mỉm cười nói. Vạn bối mới gia nhập còn cần các vị tiền bối trợ giúp nhiều. Bất chợt vào lúc đó, bảy người kể cả Phất thủy đều kinh ngạc nhìn thẳng về hướng cầu thang. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh áo đen xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Những người này ai ai cũng mặc áo đen, thân thể tráng kiện. Trong lúc hành động có thể thấy dưới lớp áo đen là những bộ giáp màu sắc bất đồng. Bọn họ mang theo khăn trùm đầu màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đó là những cặp mắt màu tro tàn, chẳng thể nhận ra một chút sinh cơ nào trong đôi mắt đó. Ai vậy, sao dám xông vào nội bảo? phất Thủy tức giận quát lớn, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, kể từ khi bị quan minh thiên can thánh đồ công kiếp, cường độ phòng ngự ở nội bảo đã tăng cường rất nhiều, hoàn toàn vượt xa lúc trước. Vậy mà mười tên H. y nhân hữu dị này lại có thể thần không biết, hữu không hay xuất hiện trong này. Chẳng lẽ bọn họ lại là cường giả thánh cấp? Xin thiếu chủ bình tĩnh hiển nhiên khi thấy 10 tên h y nhân này thủ tịch đại tế tuy không khiếp sợ như phất thuội hắn đi nhanh tới trước mặt 10 gã h y nhân trầm giọng nói có phải các vị phụng mệnh thiên cơ đại nhân đến đây không mười tên h y nhân đứng đó bất động như 10 pho tượng H. y Nhân cầm đầu giơ tay lên, thò vào trong bao chứa đen nhánh lấy ra một khối lệnh bài cũng đen nhánh luôn. Trên lệnh bài, có một hình đầu lâu được bao quanh bởi bảo thạch màu trắng. Phúc Thụy nhìn kỹ, hoảng sợ phát hiện ra, những bảo thạch màu trắng kia lại là những mảnh vỡ của Thiên Chi Ngọc. Thủ tịch Đại Tế thi cẩn thận nhìn lệnh bài, sau đó, vẻ mặt buông lỏng. Hắn gật đầu, nói, nếu thiên cơ đại nhân để các vị đến thì đành phải phiền toái vậy. Mười tên hắc y nhân vẫn không lên tiếng, đồng thời xoay người, theo cầu thang rời đi. Từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất, bọn họ không phát ra một tiếng động nào, cả quá trình vô cùng yên tĩnh. Bọn họ là ai? Phức Thủy hỏi thăm thủ tịch đại tế ti. Thủ Tịch Đại Tế Tri nói: Bọn họ là thân vệ riêng của Thiên Cơ Đại Nhân Hắc Ám Tử Vệ, thật sự quá tốt. Xem ra Thiên Cơ Đại Nhân cũng lo lắng trên đường đi chúng ta bị đám quan Minh Thiên can thánh đồ công kiếp nên mới phái Hắc Ám Tử Vệ tới đây. Phất Thụy hỏi tiếp: Hắc Ám Tử Vệ có nhiệm vụ gì? Sao ta không thể cảm nhận được tu vi của bọn họ? Quả thật là thần bí. Thủ tịch đại tế ti biến sắc nói. Thiếu chủ chúng ta cũng không thể nhiều lời. Có gì ngài cứ tự mình hỏi thiên cơ đại nhân. Lần này có thập đại tử vệ đi theo. Đoạn đường này có thể yên tâm hơn rồi. Đám quan minh thiên can thánh đồ không đến thì thôi. Chỉ cần bọn chúng có gan xuất hiện. Nhất định không thể rời đi được Nhận thấy nhóm tử bào đại tế ti không muốn nhiều lời Trong lòng phan thụy nổi sống Lai lịch bọn hắc ám tử vệ như thế nào Sao lại được nhóm tử bào đại tế ti sùng bái vậy Chẳng lẽ bọn họ cũng là cường giả cử quen Không Nhất định sẽ không đơn giản như vậy phải báo ngay sự tồn tại của hắc ám tử vệ cho bọn tiểu sư đệ thôi. Tiếc là vẫn chưa thể biết được năng lực của đám hắc ám tử vệ này. Hắc ám tử vệ. Cơ động nhớ mày. Phức Thụy đã thông báo sự tồn tại của 10 tên hắc ám tử vệ cho bọn họ. Không thể cảm nhận được sinh cơ cùng dao động ma lực có thể làm cho tử bào đại tế ti sùng bái. Rốt cục thì đây là loại quái vật gì? Lúc này nhóm Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ đã truyền tống đến cách hắc ám thần miếu trăm dặm. Theo kế hoạch, bọn họ chờ hắc ám đại quân khởi hành 3 ngày sẽ bắt đầu hành động, không ngừng công kích quấy nhiễu, mục đích là làm giảm quân số của hắc ám đại quân từ đây đến thánh tà đảo ma sư cùng quân đội phải đi mất một tháng bọn họ có đủ thời gian làm nhiều chuyện nhất là còn có phất thụy làm nội ướm không ngừng cung cấp tin tức hữu hiệu cho bọn họ nhưng sự xuất hiện của mười tên hắc ám tử vệ làm lòng cơ động biến hóa những kẻ này rốt cục là ai vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ sao Thiên cơ, ngươi biết hát ám tử vệ là gì không? Cơ động đã nói tin tức Phất thủy vừa cung cấp cho mọi người. Những người khác nghe xong cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thiên cơ vẫn trầm tư. Thiên cơ trầm giọng nói, bây giờ ta vẫn chưa thể xác định điều gì. Chẳng qua ta có chút ít suy đoán. Nếu đúng như ta đoán chỉ sợ lần này chúng ta gặp phiền toái lớn rồi Hát ám tử vệ tự hồ đã nghiện chứng dự cảm lúc trước của ta Bên cạnh, Mạc Nhi nắm tay Thiên Cơ nói Vâng, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu hắc ám tử vệ có lai lịch gì? Tổ chức chúng ta chưa từng nghe nói gì về sự hiện hữu của bọn họ Thiên Cơ nói theo bộ dạng phất thủy miêu tả cùng với tên gọi của bọn họ rất có thể bọn họ không phải con người không phải người thế thì là gì mạc nhi giật mình hỏi thiên cơ nói là thi thể mạc nhi hít sâu vâng ngươi đùa à thi thể sao sao có thể là thi thể chứ Chẳng lẽ thi thể có khả năng đi lại Còn có thể công kiếp nữa Thiên cơ khẽ nhíu mày trầm giọng nói tiếp Dĩ nhiên thi thể bình thường sẽ không thể Nhưng nếu là thi thể của ma sư cử quan lại khác Theo ta biết có một bí pháp luyện thi dịch đảm bảo trăm phần trăm thi đại học sẽ đổ Biên luyện thi vĩnh viễn B Dương 14 Có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù Dùng tài liệu trân quý Tranh thủ khi cử quan chí tôn cường giả vừa mới chết Thân thể còn chưa phân hủy tế luyện thành tử vệ Căn cứ ghi chép của các đời thiên cơ thì loại tử vệ này cực kỳ đáng sợ Nhưng cũng vô cùng khó luyện chế Cần phải có lượng lớn máu người sống mới có thể thành công Một khi đã thành công, bọn họ chỉ còn tìm thức bị người luyện chế khống chế bằng đồ vật chuyên chốt. Thực lực của bọn họ không hề kém khi còn sống. Tuy không thể tiến bộ nhưng lại vô cùng hung hãn, Không hề có cảm giác đau đớn. Có thể nói bọn họ là cổ máy chỉ biết tàn sát. Linh hồn của những vị cử quan bị luyện chế cũng vì thế mà không thể rời xác một khi tử vệ vỡ nát linh hồn bọn họ cũng bị tiêu tán trong nháy mắt vĩnh viễn không thể siêu sinh vì vậy phương pháp luyện chế tử vệ bị cấm kỵ ở quang minh ngũ hành đại luộc thật sự quá độc ác hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao hắc ám tử vệ trong lời của phất thủy rất có thể là loại này nếu thật sự như vậy Đối thủ chúng ta phải đối mặt vô cùng đáng sợ. Thậm chí tổng hợp thực lực của bọn họ còn vượt qua hắc ám thiên canh thánh đồ. Hơn nữa, bọn họ chỉ tuân theo lệnh của hắc ám thiên cơ. Nghe giải thích của thiên cơ, nhóm quan minh thiên canh thánh đồ lặng thinh. Đồng thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cơ động. Chờ đợi quyết định của hắn cơ động cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu khi hắn ngẩng đầu lên nhóm quan Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể thấy thần sắc dứt khoát thể hiện trên gương mặt của hắn cơ động nhìn mọi người nói nếu mọi chuyện giống như Thiên Cơ nói như vậy chuyến đi này của chúng ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm có sự tồn tại của 10 tên hắc ám tử vệ Chỉ sợ ưu thế linh hoạt của chúng ta không còn tồn tại nữa Rất có thể sẽ phải đối đầu trực tiếp với địch nhân huống chi bên kia còn có sáu tên tử bào đại tế ti Lúc này sư huynh vẫn chưa thể bại lộ thân phận được Ít nhất vẫn phải thể hiện sự đối địch với chúng ta Chỉ sợ chúng ta sẽ phải đối mặt với 17 tên chí tôn cường giả Lực lượng chúng ta không thể chiến thắng Nhưng chúng ta vẫn phải đi, không còn lựa chọn nào khác. Lực lượng này có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng nếu để bọn họ tụ tập với hắc ám thiên cơ, Vậy thì chúng ta chẳng còn cơ hội động thủ nữa. Mặc dù chúng ta đã có chút thành quả, Nhưng vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến toàn cuộc. Chỉ khi hắc ám tử vệ, Những kẻ rất có thể là vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ chết đi Lại giết hết tất cả ma sư của hắc ám thần miếu trước khi tới được thánh tà đảo Mới có thể coi sẽ thật sự chặt đứt sự giúp đỡ dành cho hắc ám thiên cơ Diêu Kim Thư hung hăng nói Vậy chúng ta đi thôi Chẳng phải chỉ có 17 cường giải chiếc tôn thôi sao chúng ta có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chưa chắc không thể diệt sạch bọn họ cơ động nói chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm thực lực của hắc ám tử vệ chưa biết thực lực chân chính của bọn họ không thể manh động được cho nên ta muốn dò xét đạt xem hắc ám tử vệ cường đại đến đâu nếu có thể đánh lén được một người nhất định có thể phá vỡ kết cấu 10 thuộc tính của bọn họ. Chúng ta có thể đối phó dễ dàng hơn rồi. Không được quá nguy hiểm. Thiên Cơ quả quyết. Cơ động khẽ mỉm cười. "Vâng, ngươi quên rồi sao? Trước khi tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, ngươi đã từng tiên đoán lần này chúng ta sẽ không gặp bất trắc." Có sự tiên đoán của Thiên Cơ, Chúng ta còn cần phải lo lắng sao? Yên tâm đi, mặc dù chưa chắc có thể đánh lén thành công, nhưng an toàn rút lui chắc hẳn không có vấn đề gì. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Các quan minh thiên can thánh đồ nhìn nhau. Quả thật đúng như cơ động nói, chỉ cần không có hắc ám thiên cơ thì ai có thể giữ chân bọn họ được đây? Những người khác đang im lặng thì chợt Trần Tư Tuyền nói Để ta đi cùng với có thể giúp đỡ nhau sẽ an toàn hơn một chút Cơ động nhìn Trần Tư Tuyền từ trong mắt nàng có thể thấy được vẻ kiên định Hắn không muốn mọi chuyện bị trì hoãn nên khẽ gật đầu nói Được rồi, vậy ngươi đi cùng ta Mọi người yên tâm đi Các ngươi cứ đi xa xa sau hắc ám đại quân, nếu ta cùng Tư Tuyền cần giúp đỡ, nhất định ta sẽ phát tín hiệu. Không có tín hiệu của ta, không ai được hành động thiếu suy nghĩ đâu đấy. Sau khi mọi người đồng ý, cơ động ra hiệu với Trần Tư Tuyền. Cả hai người đồng thời phóng lên, rơi vào lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Thân thể khổng lồ hai màu đen trắng của nó bay lên trời, lẫn vào trong sương mù. Cơ động đang muốn đi lên đầu Mao Đài, bất chợt bị Trần Tư Tuyền kéo lại. Sao thế Tư Tuyền? Cơ động nghi ngờ nhìn nàng. Trần Tư Tuyền nói. Cơ động sợ rằng chuyện về hắc ám tử vệ cũng không đơn giản như Thiên Cơ nói. Ta đã từng đọc sách cổ. Trong đó có nói tử vệ là tồn tại nghiệp thiên càng ngày năng lượng tiêu hao càng lớn. Cho nên, nếu không có đầy đủ năng lượng ủng hộ, bọn họ không thể tồn tại trong thời gian dài. Cho dù tinh miệng của bọn họ vẫn còn, nhưng không thể vận dụng như khi còn sống. Nếu Phất Thụy đã nói đám tử bào đại tế tuy đều biết sự tồn tại của hắc ám tử vệ hiển nhiên nhóm hắc ám tử vệ này đã tồn tại trong thời gian rất dài đã như vậy nhất định bên cạnh bọn chúng có bảo vật hoặc sinh vật giúp bổ sung ma lực hơn nữa đám hắc ám tử vệ này ngoài trừ hung hãn không sợ chết chỉ biết nghe lệnh người sáng tạo và sau khi được luyện sự phối hợp của bọn họ vượt xa bất cứ người sống nào Mười thuộc tính chiếc tôn cường giả Nếu như phối hợp hoàng mỹ Cùng với bảo vật kèm theo thì Các bạn đang nghe truyện tại truyện trăm ba chương 633 Bảo quân ẩn nút Trên trời cao Dịch A mán Biên A bư Vừa rồi sao ngươi không nói Cơ động nghi hoặc hỏi Trần Tư Tuyền Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ nói Có lúc ngươi rất thông minh cũng có lúc lại quá khờ. Nếu nãy ta nói, liệu mọi người có thể để chúng ta mạo hiểm sao? Cho nên ta mới nhất định yêu cầu đi cùng. Chúng ta phối hợp không chừng còn có cơ hội. Cơ động giật mình. Ý ngươi là dùng linh hồn dung hợp áp chế linh hồn bọn chúng sao? Trần Tư Tuyền lắc đầu, nói. Không phải. Đám hắc ám tử vệ này hoàn toàn dựa vào bản năng không có cách áp chế bọn chúng. Cho dù bọn họ có đối mặt với thần, thần lực cũng chẳng thể ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của bọn họ được. Lúc nào bọn họ cũng có thể phát huy 100% sức chiến đấu. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của hắc ám tử vệ. Lần này chúng ta không cần thành quả gì. Chỉ cần dò xét được cách bọn họ có thể bảo toàn được ma lực Vậy đã quá đủ rồi Những thứ khác cũng không cần phải suy nghĩ nhiều Còn có thể an toàn rút lui hay không Tất cả đều phải nhờ vào hỏa thần kiếm Mặc dù hỏa thần kiếm còn chưa thành công tiến hóa Nhưng dường như nó còn có năng lực phá tà Ngươi không phát hiện ra sao Rõ ràng những hắc ám ma sư phóng ra ma lực nhằm ngăn chặn hỏa thần kiếm Kết cục không bị hủy diệt cũng bị thương nặng đó thôi Tại sao ư? Cũng do trên hỏa thần kiếm có phá tà lực Cơ động kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền Phá tà lực Lần đầu tiên ta nghe thấy loại thuyết pháp này đó Trần Tư Tuyền nói Thật ra cũng do ta đoán thôi. Chỉ là dựa vào mấy trận chiến trước nên ta dần khẳng định được suy đoán này. Nếu không phải phá tà lực, chỉ sợ ngươi chẳng thể dùng một kiếm để phá sư hồn đoạt phát đại trận. Chắc lúc ấy ngươi cũng đã cảm nhận được sư hồn đoạt phát đại trận đã đạt đến thánh cấp. Hoàn toàn có thể thừa nhận một kích của thánh cấp. Nếu không phải hỏa thần kiếm có tác dụng phá tạc, một kích của ngươi may ra chỉ phá được một phần tư đại trận. Bản thân hỏa thần kiếm có thuộc tính Quang minh, mà sau khi ngươi có lĩnh ngộ về Quang minh cũng đã sinh ra chuyên trúc quan hoa của mình. Khi ngươi vận dụng chuyên trúc quan hoa lên hỏa thần kiếm, phá tà lực sẽ được sinh ra. Đáng tiếc! Hỏa thần kiếm còn chưa hoàn toàn tiến hóa. Nếu không ta tin tưởng tự thân thực lực của nó cũng đủ để kinh sợ đám khôi lỗi yêu ma kia rồi. Ánh mắt cơ động nhìn trần tư tuyền kèm theo vài phần quái dị. Tư tuyền nhiều lúc ta có chút hoài nghi thân phận của ngươi. Kiến thức của ngươi còn uyên bác hơn ta thậm chí truyền thừa của thiên cơ cũng không bằng ngươi. Sách cổ của đông một đế quốc thật phong phú đó Có cơ hội nhất định ta phải đọc thử mới được Trần Tư Tuyền tức giận trừng mắt Người ta hảo tâm giúp ngươi Ngươi lại hoài nghi ta Ngươi có còn lương tâm không? Ách! Cơ động sợ nhất đúng là nhìn thấy đôi mắt u oán của Trần Tư Tuyền Hắn cười khổ nói Coi như là ta sai rồi Được chưa? ngươi đã nói hỏa thần kiếm có thể làm hắc ám tử vệ kinh sợ vậy thì lần này ta phải sử dụng nó rồi trần tư tuyền nói không chỉ làm kinh sợ hắc ám tử vệ thôi đâu nó đều tăng lực sát thương với tất cả hắc ám ma sư nếu không thì tại sao mỗi lần công kích hỏa thần kiếm đều mang hiệu quả ngoài ý muốn như vậy chứ Quang minh luôn đối lập với hắc ám cũng giống như cái thiện với cái ác vậy nói tới đây nàng lại càng hận kẻ đã định ra kế ước với mình nàng ngửa mặt nhìn trời trong mắt hiện rõ vẻ oán hận có được sự giải thích của trần tư tuyền cơ động lại càng hiểu rõ thêm hỏa thần kiếm thế mới biết thì ra chuyên chúc quan hoa của mình là quan minh thuộc tính lúc này Đại diện Thánh Hỏa Long đã dừng lại giữa không trung, phiêu phù trong mây mù. Cơ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trần Tư Tuyền. Linh hồn hai người lại dung hợp chung một chỗ. Không cần phải nhìn thì hết thảy mọi thứ bên dưới vẫn bị hai người dò xét. Hắc ám thần miếu bắt đầu hành động. Đầu tiên chính là quân đội bình thường. Phần lớn quân đội chậm rãi suốt phát tiến về thánh tà đảo, sau đó là mười mấy vạn ma sư dự bị. Những gã này phần lớn có tu vi dưới tứ quan. Chỉ cần đột phá được tứ quan, ngay lập tức bọn họ sẽ trở thành hắc ám ma quân chính thức. Lúc này, mười mấy vạn hắc ám ma quân dự bị này vây quanh 8.000 tên hắc ám ma sư cường đại, đồng loạt lên đường. Đối phương không có cường giả thánh cấp. Dĩ nhiên sau khi dung hợp, linh hồn thánh cấp cao dai của cơ động cùng trần tư tuyền dò xét mà chẳng phải kiên sợ điều gì. Rất nhanh, bọn họ đã tìm ra được mục tiêu của chuyến đi này. Đầu tiên cơ động tìm được phất thuội. Bởi vì hắn quá quen thuộc khí tức của Phất Thụy Nên chỉ cần lướt qua là hắn đã phát hiện được vị trí của Sư Huyên Lúc này Phất Thụy đang ngồi ngay ngắn trên người tử Lô Diệu Thiên Long Huyền phù cách mặt đất 500 thước Giữa sự bao bọc của mấy ngàn tên hắc ám ma sư Bên cạnh hắn là sáu gã tử bào Đại Tế Ti Phất Thụy mặc một bộ trường bào màu đen hoa lệ Phía trên theo hoa văn đồ đằng mười thuộc tính. Thân hình cao lớn của hắn lại càng lộ thêm vẻ cao quý. Trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu tím, không có một chút che giấu khí tức mạnh mẽ của mình. Cảm thụ được ma lực biến hóa trên người sư huynh, lòng cơ động không khỏi thầm than, sư huynh cũng đột phá cử quan rồi biết đến bao giờ mình mới có thể đột phá cảnh giới chí tôn cường giả đây hỏa thần kiếm còn thiếu mười mấy phần trăm nữa mới đột phá thành công mong rằng tới lúc đó ma lực của mình có thể tăng nhanh một chút chẳng qua vẫn chưa biết bình chứng cử quan cực hạn song hỏa của mình sẽ là gì đây